Tây môn thánh nhân lạnh lùng hỏi. Cái gì? Ngươi uy hiếp ta? Diêm xuyên trầm giọng nói. Nguy hiểm tính mạng của ngươi không phải đến từ trẩm. Không phải đến từ diêm xuyên. Tây môn thánh nhân con ngươi co rút. Tây môn thánh nhân bỗng cảm thấy chuyện lần này thật là hỗn tạc. Đến nỗi bản thân gã ở trong đó thấy không rõ ràng. Còn có nguy hiểm khác. Tây Môn Thánh Nhân nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên Cương Thi. Gã chỉ thấy sự bình thản từ ánh mắt của hắn. Gã lại nhìn mấy ngàn người áo đen xung quanh. Tây Môn Thánh Nhân hít sâu cuối cùng gật đầu. Tây Môn Thánh Nhân quay đầu đạt bước trở về chết mắt không còn bóng dáng. Diêm Xuyên Cương Thi nhìn theo Tây Môn Thánh Nhân rời đi. Xem một lúc sau lại nhìn xuống chiến trường bên dưới. Tây Môn Thánh Nhân trở về từ đường cũ, lòng tràn ngập không cam lòng. Tây Môn Thánh Nhân từ bỏ không tham gia chuyện này, phải trở về nói cho công dương gia tộc một tiếng. Rất nhanh Tây Môn Thánh Nhân trở lại nơi không lâu trước đó trò chuyện với công dương tiên. Tây Môn Thánh Nhân đột nhiên biến sắc mặt nói. Tại sao trở thành phế tiếc rồi? Tây môn thánh nhân nhìn xung quanh thấy rất nhiều mảnh vụn sát chết. Trong lòng Tây môn thánh nhân càng kinh sợ nói. Đám công dương tiên cũng bị độc thủ sao? Một chút không cam lòng biến mất trong lòng của Tây môn thánh nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mở chương 58 Tru sát Phượng Đế. Oa! Wow. Ổ nhiên Ngô Thiên Cương vực qua hỗn tạc, hỗn loạn đến mức đáng sợ. Đám người Công Dương tiên núp ở nơi xa như vậy mà cũng bị chết. Vù vù vù. Tây Môn Thánh nhân căng thẳng nhanh chóng bay ra khỏi Ngô Thiên Cương vực. Tây Môn Thánh nhân bay tới Đại Hải, đứng bên trên một hải đảo, trong mắt đầy nghi ngờ nhìn Ngô Thiên Cương vực. Mặc dù không thể tham gia nhưng Tây Môn Thánh nhưng muốn xem kết quả cuối cùng. Rai, Phượng Đế hóa thành một con Phượng Hoàng to lớn cỡ 5.000 ngàn trượng, dương cánh thì biển lửa phô thiên cái địa. Trong biển lửa bay ra vô số tiểu Phượng Hoàng do năng lượng hỏa ngưng tụ thành. Tiểu Phượng Hoàng song hướng huyết thần tử. Lửa to muốn đốt khô huyết hải nhưng huyết hải liên miên bất tận. Đằng sau lưng Phượng Đế có trăm thiên đạo, liên miên không dứt vận chuyển đến thiên đạo màu lửa đỏ. Trong phút chút đại đạo bắn ra trăm vạn xìm xích đỏ rực lao hướng Diêm Xuyên. Âm âm âm. Tán thiên đồng quan lần lượt đụng bay xìm xích đỏ rực. Hai đại cường giải chiến đấu khó phân. Diêm Xuyên là tổ tiên tứ trọng thiên, thực lực tăng vọc. Giờ phút này Phượng Đế gần như phải dơn. Ồ. Cưng. ép sức lực. Nhưng vẫn không thể làm gì diêm xuyên được. Mắt gã lộ sốt ruột. Phượng Đế hú dài. Trai. Ngô Thiên Thánh Nhân mới đến giúp ta nữa đi. Phía xa. Ngô Thiên Thánh Nhân bị trọng thương. Miu Miêu thì chiến đấu càng lúc càng thành thạo. Cứ thế kéo dài. Thánh nhân chật vật. Ngô Thiên Thánh nhân gào thét. Nếu không phải bị võ chiếu trọng thương thì ngươi không làm gì được ta. Meo Miu Miêu không cần quan tâm gã. miêu trảo giống như cuồng liên tục xuất ra cương trảo thiên địa đại thế chi lực. Ngô Thiên Thánh nhân nghe Phượng Đế kêu gọi thì hơi do dự. Phượng Đế vừa chiến đấu vừa hét to. Một lần định thắng thu ta điều động thiên đạo có hạn. Ngươi rót vào thiên địa đại thế chi lực vào đại đạo của ta. Lực lượng đại đạo của ta tăng lên thì có thể lập tức nghiền nát huyết hải này. Ngô Thiên Thánh Nhân do dự một lúc cuối cùng kiên quyết nói. Được. Vù vù vù. Ngô Thiên Thánh Nhân vọc tới chỗ Phượng Đế. Trốn đi đâu, mèo Miu miu lập tức na di theo sát Thiên địa đại thế chi lực theo ta điều khiển Ngô thiên thánh nhân vung tay Điều động lực lượng hơn 2.000 thiên đạo của gã Ồ vào trong đại đạo của phượng đế Sau lưng ngô thiên thánh nhân A U T Hiện một luôn bàn to lớn màu trắng Luôn bàn xoay tròn đón đỡ Miu Miu. Phía xa, địch nhân kiệt nhớ mày nói. Pháp bảo bản mệnh của Ngô Thiên Thánh Nhân, Vô Thiên Luôn. Meo Âm âm âm! Lực lượng cường đại của Miêu Miu đều đụng vào Vô Thiên Luôn. Phụt! Ngô Thiên Thánh Nhân lần nữa hột máu, người run bần bật. Trên Vô Thiên Luôn xuất hiện từng vết rạng. Ngô Thiên Thánh Nhân thà bị thương nặng hơn cũng không chịu bỏ qua cơ hội giết chết diêm xuyên. Rai! Ngô Thiên Thánh Nhân rống to, vô tận Thiên Địa đại thế chi lực u vào đại đạo của Phượng Đế. Đại đạo của Phượng Đế biến đỏ rực. Toàn Thiên Địa đều bị ánh sáng đám người nhụm đỏ rực. Giống như Thiên Địa biến thành hỏa lò lớn. Âm âm âm! Đại đạo nổ ra ướt vạn xiềng xiếc đỏ rực. Thật nhiều xiềng xiếc đỏ rực phô thiên cái địa. Nháy mắt vòng quanh huyết hải. Trói lấy huyết hải. Diêm xuyên ở chính giữa cũng bị xiềng xiếc đỏ rực vòng quanh. Huyết hải hoàn toàn bị bao bọc trong phút chốt diêm xuyên không thể nhút nhứt sắc bị vô tận xiềng xiếc đỏ rực xiếc chép. Phía xa đám người mặc vũ hề nóng nảy la lên. Dường tay. Phượng đế mang theo đại đạo đến gần Diêm Xuyên bị trói. Phượng đế lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha Diêm Xuyên, ngươi thật khó giết nhưng ngươi vẫn gục trong tay của ta. Chết đi, hỏa ngục tỏa liên. Diêm Xuyên bị trói không thể nhút nhứt nhưng vẫn lạnh lùng cười. Không cần ngươi động thủ tự chậm đến. Phượng đế nhớ mày nói. a mèo. Miêu miêu thấy diêm xuyên gặp nguy hiểm thì táo bạo trùng kích vô thiên luôn. Diêm xuyên trừng mắt quét. Tự bạo. Phượng đế không kịp phản ứng. Tự bạo. Trong chết mắt thân hình diêm xuyên trướng lên bao gồm toàn huyết hải bổng phình to ra. Âm âm âm. Diêm Xuyên tự bạo, huyết hại cũng nổ tung. Trong khoảnh khắc Diêm Xuyên tự bạo, Phượng Đế trợn to mắt gào thét. Không, tại sao ngươi cương liệt như vậy? Phượng Đế nghĩ đến nhiều khả năng nhưng chưa từng tưởng tượng Diêm Xuyên sẽ tự bạo. Cái này, không muốn sống cũng đừng như vậy, vì giết còn có thể chuyển thế, nhưng Diêm Xuyên tự bạo nghĩa là thần hồn cũng nổ luôn. Là nổ tung không còn gì nữa. Tại sao Diêm Xuyên lượng chọn tự bạo? Trên bầu trời, Miu Miu hai trào liên tục cào cào nát vô thiên luôn. Phụt, Ngô Thiên Thánh Nhân lão đảo, mặt trắng bịch liên tục hộp máu. Miu Miu, Ngô Thiên Thánh Nhân không chiến đấu nữa, kinh khủng nhìn trung tâm bạo tạc. Diêm Xuyên tự bạo. Miu Miu kinh khủng hét to. Mèo, ngô thiên thánh nhân hộp máu liên tục, mắt mờ mịt. Mới rồi Diêm Xuyên còn vẽ mặt kêu ngọt tại sao lại chọn cách oan liệt như vậy. Tự bảo Diêm Xuyên, phía xa mặt vũ hề khóc kêu, muốn nhào tới. Giảng hận thiên, bạch khởi, môn nghị kinh sợ kêu lên. Thánh vương, chỉ có địch nhân kiệt lộ vẽ kinh ngạc. Làm sao có thể? Tự bạo. Tại sao Diêm Xuyên tự bạo? Diêm Xuyên mang theo lực lượng huyết hải, lực lượng cực kỳ khủng bố. Vô tận xìm xếp đỏ rực bao bọc huyết hải bị nổ đứt gãy ướt phạm. Phượng Đế đứng gần nhất bị ảnh hưởng. A Một tiếng hét thảm, cả người Phượng Đế, vô tan Phượng Vũ nổ tung. Phượng đế bị trọng thương văng ra. Đại đạo của phượng đế lắc lư kịch liệt, sau đó thu lại, dường như biến thành luồn sáng vàng chui vào người gã. Hư không tạc nổ cái hố to. Trong hố đen vô số năng lượng tiêu vong còn có ước vạn mảnh vụn người diêm xuyên. Bùm bùm bùm. Phượng đế té xuống đất, người cháy đen cũng bị nổ chấn hột máu liên tục. Phục, phục. Diêm xuyên tự nhiên tự bạo. Khốn kiếp! Phượng đế vừa hộp máu vừa hưng phấn nói. Cũng tốt, dù bản tôn bị thương không thể nhút nhứt nhưng rốt cuộc Diêm xuyên đã chết. Tên yêu nghiệt này, tên yêu nghiệt này, nếu hắn còn sống sẽ là tai nạn của Phượng hoàng tột ta. Phục, rốt cuộc đã chết rồi, ha ha ha ha. Trong khi mọi người kinh kêu thì trong hố đen. Mảnh vụn diêm xuyên không biến mất mà nhút nhức Nhanh chóng tụ lại một hướng Liền nhau Phượng đế vừa hộp máu vừa kinh sợ nói Cái gì? Phụt phụt Ngô thiên thánh nhân liên tục hộp máu trợn to mắt Chỉ thấy mảnh vụn thịt nát toát ra ánh sáng vàng Vầng sáng lấp lánh Thịt nát hợp thành một thể Dần ngưng tụ ra hình người. Vù vù vù. Thịt nát liền lại, hồi phục hình dạng Diêm Xuyên. Hố đen từ từ nhỏ đi rồi biến mất, Diêm Xuyên lắc cổ như đang dũi gân. Ngô thiên thánh nhân giật mình lớn tiếng kêu lên. Diêm Xuyên. Diêm Xuyên hoàng nguyên. Tự bảo hoàng nguyên. Phượng đế gào thét. Không. Trong mắt phượng đế tràn ngập tuyệt vọng. Miêu miêu hương phấn hét to. Mèo! Mặt vũ hề vọc tới gần. Vù vù vù! Mặt vũ hề ôm diêm xuyên khóc nói. Chàng không sao, chàng không sao rồi. Quân thần đại chu thiên đình hoang hô. Thánh vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Địch nhân kiệt há hốt mồm kinh ngạc qua một lúc lâu mới phản ứng lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 59 tru sát Phượng Đế Hạ. Đờ! Hợp nhân kiệt giật mình kêu lên. Thần thông của bạo tạc thú. Vô hạn tự bạo, vô hạn hoàng nguyên. Không ngờ diêm xuyên luyện hóa thần thông của bạo tạc thú. Có thể luyện hóa thần thông của bạo tạc thú sao? Phiếu xa tu giả khắp nơi âm thầm quan sát giờ ngây ngẩn. Tự bạo mà vẫn không sao. Diêm xuyên này quá yêu nghiệt. Phượng đế trọng thương hét to. Đây! Mười cường giả phượng hoàng cộp nhanh chóng chạy đi. Diêm xuyên lộ nụ lạnh lùng cười. Muốn đi! Diêm xuyên thả lỏng mặt vũ hệt. Nhất chân chết mắt xuất hiện ở trước mặt Phượng Đế bị trọng thương Âm âm âm Một chưởng đập vào đầu Phượng Đế Trên không trung, Ngô Thiên Thánh Nhân vừa hộp máu vừa kinh hoảng Thủ đoạn viêm xuyên che gió quá khủng bố Ngô Thiên Thánh Nhân chắc chắn nếu gã còn ở lại đây thì chết ngay Rai Ngô Thiên Thánh Nhân vương tay trảo Âm âm âm Thiên địa xung quanh bỗng nồng đậm âm khí. Miu Miu tức giận quát. Chạy đi đâu? Ngô Thiên Thánh Nhân lặng xuống đất, mặt đất lại biến trong suốt. Âm âm âm. Ngô Thiên Thánh Nhân hốt hoảng chui vào mơn phủ. Miu Miu sốt ruột muốn đuổi theo. meo Muốn chạy. Phía xa, diêm xuyên hét to một tiếng. Miu Miu! Miu miêu thuận lại. Miêu miêu thuận lại. Diêm Xuyên trầm giọng nói: "Đừng đuổi theo." Miêu Miu ngạc nhiên, không cam lòng hừ lạnh một tiếng. "Hừ." Miêu miêu bay hướng Diêm Xuyên. Miêu miêu nghi hoặc hỏi: "Meo, tại sao không đuổi theo Ngô Thiên Thánh nhân?" Diêm Xuyên nói: "Ây ngoại châu." Âm Dương Tương cát. Âm Phủ Tây Ngoài Châu cũng có một thánh điệu. Hơn nữa cường thịnh hơn cả Đại Chú Thiên Đình. Nếu ngươi đi sẽ gặp nguy hiểm. Diêm Xuyên vẫn không quên chú ý Phượng Đế dưới chân. Huyết hại cùng cuộn cuốn quanh Phượng Đế, bắt giữ gã bị trọng thương. Phượng Đế sốt ruột hỏi. Phụt! Diêm Xuyên, ngươi muốn làm cái gì? Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng. Hờ! Phía không xa, địch nhân kiệt bỗng hét to. Diêm Đế Địch nhân kiệt hưng phấn nói Diêm Đế, xin hãy giao Phượng Đế cho Đại Chú Thiên Đình ta Từ Thiên Đế dạy dỗ Phượng Đế chấp trưởng Phượng Hoàng Tột Nhân quả giữa Vũ Hề Công Chúa và Đại Chú Thiên Đình có thể do Diêm Đế hoàn toàn cắt đứt Từ này không liên quan gì đến Đại Chú Thiên Đình nữa Phượng đế giật mình kêu lên. Cái gì? Võ chiếu tính kế ta là vì muốn nô dịch ta khống chế phượng hoàng tột. Địch nhân kiệt lạnh lùng liếc phượng đế, phía xa mười phượng hoàng tột muốn tới đây. Phượng đế hét to. Mau trở về thông báo cho phượng hoàng tột truyền vị cho đại thái tử. Đám người phượng hoàng tột giật mình kêu lên. Phượng đế. Phượng đế gào thét. Mau. Địch nhân kiệt hưng phấn nói. Ra tạ diêm đế thành toàn. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Thành toàn. Ai nói ta sẽ thành toàn. Giao phượng đế cho ngươi. Ngươi đang nói đùa. Địch nhân kiệt kinh ngạc hỏi. “A Diêm xuyên ánh mắt hung ác nói. Hừ. Phượng đế muốn dồn ta vào chỗ chết. Sớm không chết không ngừng. chậm muốn Phượng đế phải chết. Địp nhân kiệt giật mình kêu lên. a Diêm đế không được. Diêm xuyên ánh mắt lạnh lùng hỏi. À! Diêm xuyên ánh mắt lạnh băng nói. Trẩm muốn giết ai thì đừng hòng kẻ nào cấu được. Ngươi muốn đối địch với trẩm sao? Địp nhân kiệt đánh rùng mình. a Giờ phút này, đám binh mã dũng quân đoàn Bạch khởi, môn nghị đều mặc lạnh văng nhìn địch nhân kiệt và vài tên thiên ngư vệ. Chỉ cần Diêm Xuyên ra lệnh một tiếng là đám người binh mã dũng quân đoàn sẽ xông lên tru sát hết. Phượng Đế Kinh kêu. Không, Diêm Xuyên, ngươi không thể giết ta. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Ngươi có lý do phải chết. Khi Diêm Xuyên nói chuyện thì hắn vung tay đâm vào lưng hỏa phượng hoàng to lớn. Âm âm âm. Một cương chảo to lớn xé rách thân thể phượng đế. Một vụt bắt lấy cột sống của gã bỗng dùng sức. Bùm bùm bùm. Xương cột sống của gã bị kéo ra khúc xương màu lửa đỏ. Trên xương cột sống như có ảo ảnh phượng hoàng bay. miêu miu trợn to mắt kêu lên. Đại đạo Đại đạo của Phượng Đế Diêm xuyên vung tay phía xa tán thiên đồng quang lúc trước bị vụ nổ hứt ra bỗng bay tới gần Hắn mở nắp quan tài Nhét cột sống to lớn vào bên trong Cùng lúc đó Trên trời sao xa xôi Diêm xuyên cương thi cũng bắt lấy một tán thiên đồng quang Từ bên trong lấy ra xương cột sống của Phượng Đế. Người áo đen xung quanh nhìn sang. Diêm xuyên cương thi không để ý đến đám người áo đen, nhìn chầm chầm xương cột sống của Phượng Đế. Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Đại đạo mới hình thành. Ha ha, đối với trẩm là thuốc bổ còn không còn gì bổ hơn. Rai. Diêm xuyên cương thi bỗng há to mồm lộ hai răng nhanh màu đỏ. Diêm xuyên cương thi há mồm nuốt trọng xương cột sống của Phượng Đế. Âm âm ầm Xung quanh diêm xuyên cương thi bỗng bút lên biển lửa, lửa rực cháy, chớp mắt, tinh thần dưới chân gã bị tan. Diêm xuyên cương thi hú dài, rai, âm âm âm. Diêm xuyên cương thi rống to quanh thân Diêm xuyên bỗng rung lên. Diêm xuyên vung tay, lửa xung quanh chớp mắt tắt. Răng nanh biến mất chậm rãi trở về như ban đầu. Diêm xuyên cương thi thẳng nhiên nói. Tổ tiên tam trọng thiên, đại đạo miễn cưỡng hợp cát. Diêm xuyên cương thi tiếp tục nhìn xuống dưới. Bên dưới. Phượng đế bị rút ra xương cột sống cả người mềm hoặc. Phượng đế gào thét. Không, không. Phía xa mười cường giả của phượng hoàng tộc giật mình kêu lên. Phượng đế. Phượng đế gào thét. Mau đi đi, mau trở lại khiến đại thái tử kế vị. Mau, mau, mau, đây là mệnh lệnh. Trước khi tới đây làm sao Phượng Đế ngờ rằng gã sẽ có ngày bi trán như vậy. Vất vả khổ cực ngộ ra đại đạo lại bị tước đoạt. Tung lệnh. Phía xa mười cường giả của Phượng Hoàng tộc hốt hoảng chạy trốn. điệp nhân kiệt giọt mình kêu lên. Mau, đừng để chúng chạy thoát. meo Miu Miu tức giận muốn đuổi theo. Diêm xuyên nhìn phía xa. Lạnh lùng cười Không cần đuổi theo A Địch nhân kiệt mặt cứng ngắt Lộ vẻ cay đắng Võ chiếu tính kế Diêm Xuyên Hắn cũng đang tính kế nàng Bỏ chạy mười cường giả Của phượng hoàng tộc Tức là cho đại chu thiên đình Để lại một tai họa Diêm Xuyên nhìn phượng đế dưới chân Vung tay chọc Huyết hải bao bọc lấy gã Âm âm âm Huyết hải đèo, chết mắt nghiền nát huyết hải. Bùm bùm bùm. Huyết hải tán đi, thịt nát của Phượng Đế rơi đầy đất. Giờ phút này, Phượng Đế không có bản lĩnh hồi phục như cũ giống Diêm Xuyên. Địch nhân kiệt không thể không cúi đầu khen. Diêm Đế thần uy. Diêm Xuyên liếc mặt vũ hề đôi mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho nàng. Diêm xuyên dịu dàng cười nói Không có việc gì Mặt vũ hề gật đầu Nói U V -w -w M Trong khi Diêm xuyên an ủi mặt vũ hề Thì phương Bắc xa xôi Vô tận ánh sáng vàng chứa rọi Từ xa đã cảm nhận Khí thế khổng lồ vọt tới Như thiên quân vạn mã thổi đến Mắt địch nhân kiệt sáng lên Thiên đế, là thiên đế đến. Đám thiên ngư vệ cũng hưng phấn nói. Là quân đội của đại chú thiên đình ta, là thiên đế. Địch nhân kiệt lập tức mang theo đám thiên ngư vệ mau chóng tiến lên ngênh đóng. Diêm xuyên con ngươi co rút nhìn hướng bắc Diêm xuyên lạnh lùng cười. Võ chiếu. A đến thật đúng lúc. Miu Miêu nhảy lên va Diêm Xuyên, cảnh giác nhìn phía xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười chương 60 Diêm Xuyên đấu võ chiếu. Cờ! Hổ Nguyên Vô Thiên Điện. Giờ phút này, xếp hàng nhiều quân đội, chia làm hai phe. Một phe lấy Diêm Xuyên dẫn đầu, sau lưng hắn là 10 vạn binh mã dũng quân đoàn. Mặt vũ hề, bạch khởi, giãn hận thiên, mông nghị đứng bên cạnh diêm xuyên. Miêu miêu nhảy lên va diêm xuyên cùng hắn nhìn đại quân phái đối diện. Trên tầng mây phái đối diện. Một người mặt lông vào vàng. Mặt lộ uy nghiêm. Mắt lạnh như băng. Chính là thiên đế của đại chú thiên đình. Võ chiếu. Sau lưng võ chiếu đứng địch nhân kiệt Thái Bình công chúa Thượng Quang Uyển Nhi, đám trọng thần của Đại Chu Thiên Đình. Còn có 30 vạn quân đội túc sát của Đại Chu Thiên Đình. Diêm xuyên, võ chiếu lạnh lùng nhìn nhau, đại quân hai phe cảnh giác. Trong phút chốt tình hình túc sát biến cực kỳ yên tĩnh. Phía xa cường dạ khắp nơi lúc trước chứng kiến hung uy của Diêm Xuyên lần nữa nín thở. Hai đế tranh phong. Võ chiếu nhìn Diêm Xuyên, hít sâu, nói. Trước kia trẩm thường nghe tiếng Thủy Hoàng đế càng quét bát hoang thống nhất thiên hạ chiến quốc. Khi sống không thể gặp gỡ Thủy Hoàng đế từng thấy rất đáng tiếc. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đại chú võ thiệt. Là thân nữ nhi mà nghiệp chuyển càng khôn, ngươi cũng rất giỏi. Võ Chiếu cười khẽ, nhìn mặt Vũ Hề ở bên cạnh Diêm Xuyên. Võ Chiếu thản nhiên nói. Vũ Hề trông thấy trẩm tại sao không vái? Mặt Vũ Hề con ngươi co rút Thái Bình công chúa phái đối diện cười lạnh. Mắt mặt Vũ Hề chết lón liên tục cuối cùng như đã đặt quyết tâm. Mặt vũ hề ánh mắt bình tĩnh nói. Hoàng hậu đại trăng thánh đình, mặt vũ hề kính chào thiên đế của đại chú thiên đình. Thái bình công chúa trường mắt quét To gan. Thái bình công chúa lạnh lùng cười. Mặt vũ hề, ngư do mẫu đế sinh ra, mẫu đế nuôi nhiều năm như vậy, ngươi muốn cắt đứt trước kia. Đừng hỏng. Trong phút chốt võ chiếu không nói chuyện, yên lặng nhìn. Diêm xuyên cũng lạnh lùng nhìn. Mặt vũ hề nhìn Thái Bình công chúa, lạnh lùng cười. Thái Bình công chúa, Đại chú thiên đình không có bất cứ thứ gì khiến ta ở lại. Huyết mạch chi liên. Phu quân của ta đã trả đủ rồi. Tây ngoại châu trong sáng. Phượng hoàng tộc bị suy yếu. Tất cả không còn nhân quả. Kể từ hôm nay ta không còn là công chúa của Đại Chu Thiên Đình. Trên đời không còn Vũ Hề công chúa. Ta chỉ là Hoàng hậu Đại Trăng Thánh Đình. Thái Bình công chúa trường mắt quát. Làm càng. Mặt Vũ Hề lạnh lùng cười. Thái Bình công chúa ta đã giải thoát ngươi thì sao? Có lẽ vĩnh viễn không có khả năng đi. Thái Bình công chúa tức giận trừng mắt quát. Ngươi! Thái Bình! Võ Chiếu hứt tay áo, ngăn cản Thái Bình công chúa nói tiếp. Võ Chiếu nhìn mặt vũ hề, mắt lón tia nghiêm túc. Ánh mắt mặt vũ hề kiên quyết. Từ khi bắt đầu sinh ra thì mặt vũ hề đã không được võ Chiếu chú trọng. Thậm chí xem nàng là công cụ chính trị không ngừng lợi dụng. Mặt vũ hề không có cảm tình gì với võ chiếu chẳng qua vì huyết mạch làm nàng hơi ái nấy. Nhưng Diêm Xuyên đã trả giá rất nhiều cho chuyện này, một chút ái nấy hoàn toàn biến mất. Võ chiếu thản nhiên nói. Vũ hề cánh của ngươi đã cứng rắn. Võ chiếu nói xong không để ý mặt vũ hề đáp lời, nhìn hướng Diêm Xuyên. Mắt võ chiếu bắn ra tiê chiến yến. Võ chiếu trầm giọng hỏi. Diêm đế, đế và đế không dễ nói chiến tham ngộ thì sao? Diêm xuyên nheo mắt, cười nhạt nói. Tụi ngươi! Nói xong diêm xuyên, võ chiếu bước ra một bước. Hai đế đối diện, ánh mắt giao nhau. Âm âm âm! Chính giữa khoảng cách hai người, hư không lắc lư kịch liệt. Hai người lộ vẽ dữ tận, khí thế hung hãn tuyệt thế bắn ra. Doãn hận thiên nhớ mày nói. Ý thức đối kháng. Tiến nhập thế giới tinh thần trùng kiếp Bạch khởi lộ nụ lạnh lùng cười. A thế giới tinh thần. Bạch khởi tuyệt đối tin tưởng vào ý chí của Diêm Xuyên. Nội tình kiếp trước làm sao võ chiếu có thể so sánh. Âm âm âm. Ý thức của hai đế trùng kích, hư không đảo loạn. Từng đợt bão tố thổi bốn hướng. Phía xa, các tu giả đứng xem há hốt mồm kinh ngạc. Có chuyện gì? Hai người bọn họ đứng không nhúc nhức đã khiến hư không lắc lư. Ngươi biết cái gì? Đây là tinh thần đụng độ. Hai đế dùng ý chí đế vương cường đại ở trung tâm bọn họ sáng tạo ra thuần thế giới tinh thần phóng ra ngoài. Trong thế giới tinh thần này hai đế đang hung mảnh chiến đấu. Xung quanh liên tục vang tiếng kinh tháng. Quân đội hai phe hết sức cảnh giác. Nhưng không có mệnh lệnh của hai đế thì không ai dám nhúng tay. Một canh giờ sau, mặt diêm xuyên càng giữ tợn. Mặt của võ chiếu cũng vậy. Võ chiếu như mày, hình như gặp chuyện gì không tốt. Vù vù vù. Chính lúc này, bỗng nhiên trong tay võ chiếu xuất hiện một quang cầu màu vàng. Kim sắc quan cầu đột nhiên tỏa ánh sáng bao phủ võ chiếu. Âm âm âm. Không khí chính giữa hai đế nổ tung, hư không lăn cuồn cuộn. Hai đế ngừng tinh thần va đụng. Võ chiếu nheo mắt trầm giọng nói Diêm đế không ủ ổn là thủy hoàng đế Diêm xuyên nhìn quả cầu nhỏ màu vàng trong tay võ chiếu Mắt lớn ti trầm trọng Võ chiếu lật tay cất quả cầu nhỏ màu vàng đi Diêm xuyên nhớ mày nói Hơi thở địa cầu Kim cầu cũng có thể liên thông với địa cầu Võ chiếu khó hiểu hỏi Địa cầu Diêm xuyên hít sâu, nói Chính là nơi ngươi đến Diêm xuyên ninh võ chiếu trầm giọng nói Đại thiên thế giới khúc thiện bất diệt, hồng quân bất tử, đại thế giới khúc thiện tử tuyệt Xem ra trên địa cầu vẫn còn tồn tại khúc thiện, ha ha, hồng quân, ngươi quả nhiên lừa gạt toàn thiên hạ Vẫn có báo vật liên thông địa cầu, có lẽ ngay cả hắn cũng không biết. Võ chiếu nheo mắt, truyền âm hỏi. Ngươi biết sư phụ của ta? Diêm xuyên mỉm cười không nói. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hồi triều. Bạch khởi vung tay. Rai, rai, rai. Phía xa, lông liễn của Diêm xuyên nhanh chóng bay tới. y nương gơn, khoảng thời gian này bốn long chứng kiến Diêm Xuyên tuyệt đối hung hãn giờ phút này cực kỳ kính phục hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái, diệt phượng đế đánh lùi ngô thiên thánh nhân ở trước mặt thiên đế vẫn tiêu sái. Diêm Xuyên bước lên lông liễn, Thái Bình công chúa sốt ruột nói, nguy rồi, Diêm Xuyên sắp trốn. Mậu đế, võ chiếu trầm giọng nói, câm miệng. Mặt Thái Bình công chúa cứng đợt, nói, tuân lệnh. Võ chiếu đứng đằng trước nhất, nhìn Diêm Xuyên ở phía xa, đôi mắt cực kỳ trầm trọng. Ở phía xa, Diêm Xuyên đứng trên lông liễn, nhìn võ chiếu, nói, Võ chiếu, hãy hỏi thăm hồng quân gia ta, sau này lại chiến thiên hạ. Bạch khởi hét dài, khởi gá, bốn lông gầm rống bay hướng tây, đại quân theo phía sau. Mặc dù nhiều tướng sĩ đại chu thiên đình xoa tay sẵn dàng, nhưng võ chiếu vẫn yên tĩnh đứng trên không trung. Võ chiếu lật tay quả can nhỏ màu vàng lại xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Võ chiếu nhìn quả cầu nhỏ, mắt lón tia chán ghét. Võ chiếu cất quả cầu nhỏ, ngẫm đầu nhìn lên trời sao. Trên trời sao, Diêm Xuyên Cương Thi và đám người áo đen nhìn xuống bên dưới. Diêm Xuyên Cương Thi lộ nụ cười nhạt. Diêm Xuyên Cương Thi quay đầu, nhấc chân, mang theo đám người áo đen bay hướng đông. Đoàn người Diêm Xuyên rầm rộ đi hướng đông, không lâu sau đã không còn bóng dáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 10 wow. chương 61 khô hải giáo chủ V Ở chiếu nhìn theo đoàn người Diêm Xuyên rời rời đi, sắc mặt âm trầm Thượng quan uyển nhi truyền âm hỏi Thiên đế thế giới tinh thần của Diêm Xuyên rất mạnh Võ chiếu trầm giọng nói ta còn chưa thăm dò được bản lĩnh thật của hắn đã bị sư phụ đánh gãy. a Thượng quan Uyển Nhi không dám hỏi thêm nhiều. Mương Phủ Tây Ngoại Châu Trong Đại Hải Minh Môn Âm âm âm Vô tận nước biển bay lên trời, xung quanh thiên địa có ước phản ủy vật lượng lờ. Vô tận ủy tướng, ủy vương bay muốn xung quanh, bị trói xiền xích. Có sông lên đại hải Trên địa hải Vô sáu cường giả đang chiến đấu Toàn vô nước miệng bị tạt nổ cạn kiệt Rai không Sâu trong khô hải vang Tiếng ngô thiên thánh nhân rứt gào Thanh âm tràn ngập không cam lòng Thiên đạo vòng quanh khô hải Nhưng giờ phút này Ngô thiên thánh nhân không cách nào mượn lực Thiên quân vạn mã vây khốn Ngô thiên thánh nhân ở bên trong Chỗ trung tâm nhất. Từng xiền xếp biến nhỏ xuyên qua các phần thân thể của Ngô Thiên Thánh Nhân. Đâm thủng thịt xương của gã. Xen kẽ vào nhau. Chết mắt Ngô Thiên Thánh Nhân trừ cái đầu ra còn lại không thể nhút nhút. Tóc xỏa tung. Hiện tại Ngô Thiên Thánh Nhân chật vật gấp mấy lần khi tại Dương Giang, gã bị bắt sống. Đệ nhất Thánh Nhân. Giờ phút này để nhất thánh nhân chỉ là tù đột bị xiền xếp xuyên qua thân thể khó lại vô cùng bi tráng. Thiên quân vạn mã ủy vương có nhiều vô số tất cả đều là mặt lạnh băng nhìn ngô thiên thánh nhân. Chúng không chúc tôn kính ngô thiên thánh nhân, chiến ý ngập trời. Ngô thiên thánh nhân bị nhốt ở trước mặt gã. Có một nam nhân mặt lông bào. Mặt là hai màu đen và đỏ giao nhau, yên lặng đứng trên trời. Nam nhân đầu đội bình thiên quan, mặt gầy trong ánh mắt thoát toát ra vô cùng cùng ngạo. Điểm đặc biệt nhất là ở trán nam nhân có một khe hở, ngẫu nhiên tách ra lộ con mắt thứ ba cực kỳ yêu dị. Đằng sau lưng nam nhân có đám quan viên đứng, nhìn hướng nam nhân cực kỳ tôn kính. Ngô Thiên Thánh Nhân nhìn đế vương này, mặc lộ sự bi phẫn. Ngô Thiên Thánh Nhân căm hận gào thét. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng. Mơ phủ Tây Ngoại Châu, chủ của đại hình Thiên Đình, Minh Thiên Hàng. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn thẳng nhiên nói. Hãy giải Ngô Thiên vào Thiên Lao. Đám ủy tướng đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Ngô Thiên Thánh Nhân bi thương rống to. Không. Nhưng quân đội của Đại Hình Thiên Đình quá hung hãng. Hiện tại Ngô Thiên Thánh Nhân không phản kháng lại nổi. Chết mắt Ngô Thiên Thánh Nhân đã thành tù nhân của Đại Hình Thiên Đình. Dương Giang bên ngoài Tây Ngoại Châu. Diêm Xuyên đã đi, Võ Chiếu cũng trở về. Tây Môn Thánh Nhân từ một tu giả đã tìm hiểu mọi chung gương. Y A Rơn Ra ở ngô thiên cương vực Tây môn thánh nhân nghiêm túc nói Đại trăng thánh đình Thiên hạ này lại nổi lên một thực lực Băng ma cương vực Diêm xuyên mang theo Diêm xuyên đi tới chiến trường lúc trước nhi tử rời đi Mặt vũ hề nhìn tình cảnh trước mắt lại rơi lệ Diêm xuyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho mặt vũ hề. Diêm xuyên dịu giọng nói. Yên tâm con của ta nhất định sẽ trở về. U, V, K, W, W, M. Mặt vũ hề khóc thúc thiết trong ngực diêm xuyên cuối cùng cảm xúc mới ổn định lại. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mông nghị, binh mã dũng quân đoàn nhanh chóng quay về Hàm Dương, trấn thủ Hàm Dương Mông nghị lên tiếng Tôn lệnh Diêm xuyên nói với đám người mới được triệu tập Còn nữa, các ngươi vừa gia nhập Đại Trăng Thánh Đình, hãy cùng mông nghị quay về Hàm Dương đi Đám tu giả đồng thanh kêu lên Tôn lệnh Đại quân nhanh chóng rời đi Chết mắt trên lông liễn chỉ còn lại Diêm Xuyên và mặt vũ hề, bạc khởi, giãn hận thiên đứng kế bên. Diêm Xuyên mang theo mặt vũ hề bay hướng một rừng nối. Trong rừng nối Diêm Xuyên cương thi đã chờ sẵn. Mặt vũ hề nhìn thấy Diêm Xuyên cương thi thì hơi biến sắc mặt. Dù trước đó đã biết nhưng trông thấy Diêm Xuyên cương thi làm nàng rất kinh ngạc. Hai Diêm Xuyên Diêm xuyên hình người dịu giọng nói. Cùng một ta khác trở về đi, thân này của ta còn có chút chuyện cần làm. Mặt vũ hề nhìn Diêm xuyên hình người, lại nhìn Diêm xuyên cương thi cuối cùng gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Chàng hãy cẩn thận. Diêm xuyên hình người mỉm cười nói. Yên tâm. Diêm xuyên cương thi cười nói. Đi đi. Mặt vũ hề gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Hai người bỗng biến thành luồn sáng lao hướng đông. Diêm xuyên hình người hít sâu, lần thứ hai bay trở về Long Liễn. Bạch khởi nghi hoặc hỏi. Thánh vương. Diêm xuyên thản nhiên nói. Đi đi. Bạch khởi lên tiếng, tuân lệnh, bạch khởi giá lông xa hướng bắc, mưa phủ, đông ngoại châu, tôn thiên cương vực, tôn thiên điện. Trước mặt hóa tôn thiên thánh nhân đứng một đám tử tôn và đệ tử. Hóa băng sắc mặt khó xem nói, lão tổ tôn tả ra cuồng vọng, giờ phút này đã truyền khắp đông ngoại châu, nói là ngươi sắp đi diệt đại trăng thánh đình. Giọng hóa Tôn Thiên Thánh Nhân ẩn chứ tức giận. Tạ Xuân Thu. Lúc này ngoài điện truyền đến Thanh Âm. Lão Tổ Tôn tả Hồng của tả Gia cầu kiến. Hóa văn sắc mặt khó xem nói. Lại tới nữa. Chính là tả Hồng Lan truyền tin đồn. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Để hắn tiến vào. Tôn lệnh. Rất nhanh Tả Hồng mặc áo đỏ bước vào đại điện. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân trầm giọng hỏi. Tả Hồng là ngươi tuyên dương bản Tông muốn diệt đại trăng Thánh Đình. Tả Hồng cười nói. Không phải Thánh Nhân đã hứa rồi sao? Xin Thánh Nhân hãy mau diệt sát giãn hận thiên và diêm xuyên đi. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân lạnh lùm quát. Càng rỡ. Tả Hồng biến sắc mặt, mắt lón tia kinh hoàng nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đúng rồi, Thánh Nhân trước đó vài ngày gia chủ đang bế quan truyền một phong thư khiến ta giao cho ngươi. Tả Hồng nói rồi đưa thư lên. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân tức nhận nhìn Tả Hồng, nhận lấy. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân xé mở phong thư, mở lá thư ra. Trên thư chỉ có một hàng chữ. Không phải dãn ra cấu kết với liên thần thì là ai? Hóa tôn thiên ta nghĩ ngươi rõ ràng hơn ai hết. Bùm bùm bùm. Hóa tôn thiên thánh nhân kiềm không được siết chặt, phong thư biến thành bột phấn. Hóa tôn thiên thánh nhân hớt tay, bột phấn tán đi. Đám người trong đại điện lộ vẽ kinh ngạc, hai tay hóa tôn thiên thánh nhân giấu trong tay áo siết chặt. Tả hồng hơi sợ nói. Thánh nhân, gã chủ có nói phong thư này sẽ khiến người đồng ý. Hóa tôn thiên thánh nhân quay ra nhìn tả hồng, cuối cùng hít sâu, nói. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ đi. Hãy nói cho tả xuân thu, đây là lần cuối cùng, chỉ có lần này. Tôn lệnh. Vạn quỷ cương vực, phía đông, một cương vực lân cận. Trong một tòa đại điện nguy nga. Trong đại điện có một bão tòa, bên trên một khô lâu hình người ngồi. Khô lâu cao mười trượng, mặc áo đen, lạnh lùng nhìn một người đứng dưới bậc thang. Bên dưới bậc thang cũng là một khô lâu, chẳng qua nó rất yếu ớt. Đại khô lâu trầm giọng hỏi. Cái U Vương nghe nói người đã từng ở vạn ủy cương vực kiến lập một thiên triều. Tiểu Khô Lâu cái U Vương nghiêm túc nói: "Đúng vậy. Thư Khô Hải Giáo chủ, đúng là lúc trước tại Hạ Lập Thiên Triều ở vạn hủy cương vực, thậm chí còn tiến vào phong ấn giới." Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz. Wow! Mở chương 62 Lý Tư bị bắt. Đờ ám tiết thất bại trong gan tấc. Là diêm xuyên hại ta, thậm chí cướp đi tán thiên đồng quan của ta. Khô hải giáo chủ trầm giọng hỏi. “A, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Cái ưu vương trầm giọng nói. Khô hải giáo chủ. Không giấu gì ngươi. Đông Ngoại Châu. Gần như tất cả vật chủ của cương vực đều có mục tiêu hoàn tuyền lộ. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân sắp xuống tay với Đại Trăng Thánh Đình, hoàn tuyền lộ rất nhanh sẽ là vật vô chủ. A Cái U Vương trầm giọng nói. Ta đến đây chỉ muốn cảnh báo một câu cho ngươi. Lần này Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân ra tay. Đã có hai vật chủ của cương vật lệ binh mạc mã. Chuẩn bị chiếm lĩnh cái U Vương. Hơn nữa đã bài binh bố trận. Có hoàn tuyền lộ tẩm bộ, Thủy vật rất nhanh sẽ cường đại. Khô hải giáo chủ kinh ngạc hỏi, Cái gì? Là ai? Cái ưu vương cười nói, Còn có thể là ai? Là hai vật chủ của cương vật gần bên. Khô hải giáo chủ hừ lạnh một tiếng, Hỷ kiến sầu tam mơn giáo chủ, Hừ! Cái u vương nghiêm túc nói, ta nói ra tin này là hy vọng khô Hải giáo chủ đến lúc đó có thể chiếm lĩnh tiên cơ. Đồng thời hy vọng khô Hải giáo chủ có thể ban tán thiên đồng quan của Diêm xuyên cho ta không? Khô Hải giáo chủ nhìn chầm chầm vào cái u vương, hồi lâu sau trầm giọng nói: Để xem tình huống đã: “A! Ba tháng sau, lại một cương vực kế U vương lần thứ hai gặp một nam nhân mặt đen. Tam mơ giáo chủ. Thật sự là như vậy. Đám khô hải giáo chủ đợi không kịp. Lần này đi với hóa công thiên thánh nhân chắc chắn là muốn xem lượt vạn hữu cương vực. Cường đoạt hoàn tuyền lộ. cái U vương du thuyết bốn phương. Mơ phủ, đông ngoại châu. Ngày càng nhiều cường giả tụ tập hướng đại Tần thành. Đa số người đến xem cuộc chiến cũng có ti mắt của các đại thế lực. Dù sao âm phủ im lặng qua lâu, bỗng nhiên ra việc lớn như vậy khiến nhiều người mẫn cảm. Trong một địa hải tối đen, một hòn hải đảo, Cái ưu vương nhìn vạn quỷ cương vực phía xa, hước sâu, nói Diêm đế Lần này ta đã giúp ngươi dụ dỗ đám vật chủ của cương vật. Chỉ cần trong bọn họ có ai dám ra tay thì ngươi có đại nghĩa. Có thể xuất binh phạt luộc. Trong lúc phản ủy cương vật cảm thán thì bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một người. Trương Nghi Trương Nghi hỏi Cái U Vương, Thánh Vương không ở ta thay Thánh Vương đa tạ ngươi. Cái U Vương nhìn Trương Nghi, lắc đầu, nói Cái mạng của ta là Diêm Đế Cốt, nói gì đa tạ? Trương Nghi cười nói Nên tạc âm phủ yên tĩnh như nước, không có ai khuấy thì không thích hợp thâu tóm lãnh thổ. Cái U Vương gợp đầu, nói Ha ha ha ha ha, ha. Vậy thì chúc mừng các ngươi. Trương Nghi nghiêm túc nói Thánh Vương đã dặn ta mang vài thứ cho ngươi, hy vọng ngươi mau chóng biến mạnh. Trương Nghi nói rồi lấy ra năm cái hòm to đặt ở trước mặt cái U Vương. Cái U Vương vương tay mở ra. Trương Nghi cười nói. Khoan đã chờ ta đi rồi ngươi lại nhìn cáo từ. Trương Nghi nói xong nhấp chân bước đi. Cái U Vương nhìn Trương Nghi đi xa, nhẹ nhàng mở nắp hòm. Hòm mở ra có khí thế dân trào ra. Cái u vương giật mình kêu lên. Tổ tiên khí. Tổ tiên đăng. Thật là món quà tạ lễ lớn. Kiếp trước cái u vương chưa từng tiếp xúc thứ gì như tổ tiên khí. Trước mắt gã chỉ giúp Diêm xuyên một việc nhỏ đã có 5 thứ đẳng cấp tổ tiên khí. Cái u vương còn phát hiện mấy thứ này là hợp với gã nhất. Cái u vương cười khổ nói Hà hà hà hà hà hà u vương không biết nên vui hay buồn Diêm xuyên, xem ra nhân tình ta thiếu người biến càng lúc càng lớn Âm âm âm Cái u vương đậy nắp lại, vung tay áo, thu năm cự bảo Nhìn phái tây vạn ửa cương vực, đạt bước đi hướng đông Mương phủ, đại tần thành Trên bầu trời ngoài thành một mảnh âm u, vô số khí thúc sát khiến vô số quỷ vật xung quanh ngừng lượng lờ. Bên trong đại tầng thành thư phòng của Diêm Xuyên Cương Thi. Diêm Xuyên Cương Thi sát xếp chỗ nghỉ cho mặt vũ hề xong lập tức triệu tập một ít trọng thần tiến đến hội nghị. Có Dịch Phong, Hóa Thê Lương, Môn Điềm, Phương Tiễn, Đám Thần Tử Tâm Phước. Dịch Phong nghiêm túc nói. Bẩm Thánh Vương Mang Long Cương Vực Tử Long Cương Vực Thiên Đao Cương Vực ở Dương Giang đã hoàn toàn quy thuận Đại Trăng Thánh Đình Ta. Hiện tại công tác sắp xếp chuyện sau này do Lữ Tướng xử lý. Diêm Xuyên Cương Thi gật đầu, nói U, V, K, W, W, M Diêm Xuyên lại nói Bốn phương âm phủ đã bài binh bố trận, chỉ chờ trận này qua đi, các vị tướng quân sẽ lại chinh phạt xa trường. Môn điềm, vương tiện xoa tay hớn hở. Diêm xuyên cương thì nghi hoặc hỏi. Tốt lắm, nhưng sao Lý Tư không đến? Dịch phong nhớ mày nói. Lý tướng sao? Dịch phong trầm giọng nói. Bẩm thánh vương. Lý tướng đã thật lâu không lộ mặt thần âm thầm dặn dò lưu cương, phái người Đông Hán tìm kiếm. Diêm xuyên cương thi nheo mắt nói, “A! dịch phong vẻ mặt hơi lo lắng nói, Thánh vương con người của Lý tướng sẽ không làm chuyện ba đại trăng thánh đình. Theo chúng thần suy đoán thì rất có thể gặp bất trắc rồi. Diêm xuyên cương thi sắc mặt khó xem nói, Dĩ nhiên Trẩm tin tưởng con người Lý Tư. Bất chắc. Trước đó không có một chút tin tức nào sao. Trong thượng thư phòng lặng ngắt như tờ. Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Mệnh bài của Lý Tư còn đó chắc chắn hắn còn sống. Lại tăng số người tiếp tục tìm kiếm cho Trẩm. Dịch phong lên tiếng. Tôn lệnh. Hóa Thê Lương ở một bên hé môi như muốn nói cái gì, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào, vẻ mặt chua xót. Hiện tại Đông Ngoại Châu truyền ồn ào lão tổ tung là gã không lâu sau sẽ diệt Đại Trăng Thánh Đình. Hóa Thê Lương bị kẹp chính giữa thật khó xử. Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Tốt rồi, các ngươi đi xuống đi. Đám thần tử đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh Đám thần tử chậm rãi lua ra ngoài Mọi người rút đi Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Diêm xuyên cương thi Mày nhớ chặt ngón tay nhẹ gõ mặt bàn Diêm xuyên trầm giọng nói Vào đi Vù vù vù Một bóng người áo đen bay vào thượng thư phòng Mặc áo đen quỳ một gối xuống đất Người áo đen cung chính nói Bổ thiên các tam kiếm mạch thứ tự 364 vệ khấu kiến thánh vương. Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Lý tư là người rất cẩn thận không có khả năng bị bắt vô duyên vô cớ. Lặng lẽ bị bắt thứ này người bình thường căn bản không làm được rất có thể là người rất gần gũi. Người áo đen chậm rãi chờ đợi. Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Trẩm rất tin tưởng vào thần tử của mình, nhưng không bài trừ có kẻ địch giả mạo mặt mày thần tử của Trẩm, lừa Lý Tư. Bộ thiên cắt rút về tất cả người tam kiếm mặt ở đông ngoại châu, chăm chú giám sát thiên hạ đại trăng thánh đình. Trẩm muốn biết trong đoạn thời gian Lý Tư biến mất thì tô nát bộ quan viên từ tam phẩm trở lên đang làm cái gì? Người áo đen cung kính nói tung lệnh. Diêm Suyên Cương thi trầm giọng nói: "Đi đi." Vù vù vù. Người áo đen lắc người, biến mất trong thượng thư phòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fyz.w. Mở chương 63: Tôn Thiên Thánh Nhân bức hướng đại tần thần. Giờ y e Xuyên cương thi ngồi trong thượng thư phòng suy tư, bỗng có khí thế khổng lồ bức đè ép Đại Tần Thành. Âm âm âm. Khí thế cường đại đè ép, tất cả trận pháp của Đại Tần Thành tự động hộ thành. Diêm xuyên cương thi lộ nụ lạnh lùng cười. Đến rồi. Diêm xuyên cương thi phức long vào, chậm rãi đi hướng cửa. Giờ phút này, Đại Tần Thành... Vô số ủy tu thân hình thượng lại, khí thế như thiên uy thi đè ép mọi người tim rung động. Ngoài đại Tần thành, vô số cường giả ẩn nút xung quanh nâng cao tinh thần. Chỉ thấy phái nam đại tầng thành. Một cột sáng trong suốt vắng lên trời. Bên trong cột sáng. Một thánh nhân phức tay áo. Cực kỳ kiêu ngọ đứng giữa không trung. Hóa tông thiên thánh nhân. Sau lưng hóa tôn thiên thánh nhân đi theo đám đệ tử, con cháu Hóa tôn thiên thánh nhân vinh đến dưới thành Hóa tôn thiên thánh nhân khẽ quát Diêm xuyên ở đâu? Thanh âm xuyên thấu toàn đại tần thành Đại tần thành, đằng trước trung ương điện, bác quan tụ tập Diêm xuyên cương thi mặt long vào, chậm rãi đạt bước đi ra Mặt Vũ Hề cũng ra khỏi thiên điện, đi tới bên cạnh Diêm Xuyên Cương Thi. Diêm Xuyên Cương Thi lạnh lùng nhìn đối diện. Diêm Xuyên Cương Thi phức lông bào trầm giọng nói. Hóa Tôn Thiên! Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên một lúc. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân lạnh lùng nói. Diêm Xuyên! Đại thọ của bản Tôn bị ngươi phá rối. Đánh bị thương tử tôn của bản tôn. Còn mạnh mẽ bắt đi tử tôn. Khách khứ. Ngươi có biết tội không? Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Ngươi ngang nhiên xông vào đại tầng của trầm lại bị tội gì? Hóa tôn thiên thánh nhân hừ lạnh một tiếng. Hờ. Hóa tôn thiên thánh nhân nhìn hướng hóa thê lương. Hóa tôn thiên thánh nhân trầm giọng nói. Thê Lương, hãy tới bên cạnh bản Tôn. Hóa Thê Lương biểu tình cực kỳ khó xem. Giờ phút này, đằng trước Trung Ương Điện, một đám quan viên nhìn chầm chầm vào Hóa Thê Lương. Hóa Thê Lương vẽ mặt đau khổ nói. Không, lão Tổ Tôn, tại sao? Tại sao ngươi muốn gây chuyện với Đại Trăng Thánh Đình? Hóa Thê Lương sốt ruột nói. Lão Tổ Tông, thần Tung chỉ không hề quấy rầy đại thọ của ngươi. Là độc cô phá thiên quấy rối đại thọ. Hóa thiên quân là gieo gió gặt bão. Hiện tại Thánh Vương còn chưa giết hắn. Cho hắn cơ hội làm lại từ đầu. Lão Tổ Tông, sao ngươi có thể đổi trắng thay đen. Hóa băng lạnh lùng quát. Khốn kiếp, hóa thê lương. Sao ngươi dám quỡ trách lão tổ tôn? Hóa tôn thiên thánh nhân lần nữa nói. Thê lương, ngươi tới đây. Hóa thê lương chập hét to một tiếng. Không. Hóa tôn thiên thánh nhân trầm giọng hỏi. À. Hóa thê lương sốt ruột nói. Lão tổ tôn, ngươi thay đổi rồi. Thánh nhân là đại thiên một thú thương sinh tu công chính thương sinh. Mới có thể được thiên địa đại nghĩa Nhưng hiện tại Lão Tổ Tôn đã chệt đi Nếu vậy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm Lão Tổ Tôn, ngươi làm sao vậy? Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân rống to Làm càng Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân nhìn hướng Diêm Xuyên, nói Hay cho Diêm Xuyên, lại dám dụ dỗ Tôn Tử của bản Tôn Điên cuồng vì ngươi Diêm xuyên cương thi lạnh lùng cười Dụ dỗ Buồn cười Hóa tôn thiên thánh nhân Hãy nói ra thứ ngươi muốn Hóa tôn thiên thánh nhân trầm giọng nói Ngươi còn có dãn hận thiên Diêm xuyên cương thi lạnh lùng quát Thì ra đến là vân y, y, Vân dãn hận thiên Ha ha ha ha Xem ra là tả ra bước ngươi Tiếc rằng doãn hận thiên đa làm thần tử của Đại Trăng Thánh Đình. Nếu trẩm không thể bảo vệ một thần tử thì nói gì đến thống lĩnh thiên hạ Đại Trăng Thánh Đình. Đám thần tử của Đại Trăng Thánh Đình siết chặt nắm tay, diêm xuyên cương thi nói câu này như bơm hơi cho tất cả. Một vài quan viên mới gia nhập Đại Trăng Thánh Đình cảm thấy mình đã làm ra quyết định thật chính xác. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân lạnh lùng nói, Ngươi muốn tìm cái chết thì không thể trách lão phu. Đại Trăng Thánh Đình A Diêm Xuyên Cương Thi lạnh lùng cười, Chỉ bằng vào ngươi, Ngươi còn chưa đủ tư cát. Diêm Xuyên Cương Thi bỗng nhìn bốn phương, Nói, Trẩm biến xung quanh còn có vực chủ của cương vực chuẩn bị hành động cùng nhau ra đi Đừng giấu đầu lòi đuôi Hóa tôn thiên thánh nhân kinh ngạc Gã là thánh nhân Thánh nhân đến diệt đại trăng thánh đình của ngươi Gần như là tai họa ngập đầu Vậy mà diêm xuyên cương thi còn rảnh rỗi đi tìm kẻ địch Không chỉ là hóa tôn thiên thánh nhân Vô số tu giả ẩn nốt bốn phía cũng mờ mịt, diêm xuyên phát điên sao. Một tiếng cười to vang lên. Ha ha ha ha ha ha. Vực chỗ của vạn quỷ cương vực quả nhiên rất can đảm. Một phái có 10 bóng người bay tới. Là mười khô lâu. Đều bao bọc trong áo đen. Mơ hồ thấy đầu lâu. Chúng vây quanh một người trên áo đen có tơ vàng. Diêm xuyên trầm rộng hỏi Khô hải cương vực, khô hải giáo chủ Khô hải giáo chủ nhìn hóa tôn thiên thánh nhân, nói Hóa tôn thiên thánh nhân Khô hải không mời mà đến Nhìn thông cảm cho Nhưng khô hải và thánh nhân có mục đích giống như nhau Một nay ta đến Đại Trăng Thánh Đình cũng là hạ chiến thư Trong giọng nói của hóa tôn thiên thánh nhân lộ vẻ hiểu rõ A! Hạ chiến thương Mục đích giống như nhau Hừ! Rõ ràng khô hải giáo chủ mượn thế của gã Gã diệt diêm xuyên Khô hải giáo chủ muốn đoạt thiên hạ đại trăng thánh đình Lại một thế lực bay tới Ha ha ha ha ha ha Khô hải giáo chủ Ngươi quá nóng vội Một nam nhân mặt đen biểu cảm âm trầm, mắt lóng tiêu yêu dị. Diêm xuyên cương thi lạnh lùng cười. Tam mơ cương vực ta mơ giáo chủ. Hóa tôn thiên thánh nhân trầm giọng hỏi. Ngươi cũng đến hạ chiến thứ với đại trăng thánh đình. Tam mơ giáo chủ cung kính nói. Đúng vậy, xin thánh nhân thứ lỗi cho. Ta mơ giáo chủ chưa nói hết lời thì lại có một thế lực bay tới. Đó là một nam nhân đầu trọc nói. Thánh nhân ta cũng đến để hạ chiến thư, thứ lỗi. Diêm xuyên cương thi lạnh lùng cười. Ngược hủy cương vực, hủy kiến sầu. Chết mắt thánh nhân, ba vực chủ của cương vực cùng đối diện Diêm xuyên cương thi đứng chính giữa. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân nhìn ba phương thế lực lại nhìn Diêm Xuyên Cương Thi, nói Diêm Xuyên, xem ra người muốn bỏ đá xuống dấn nhà ngươi cũng khá nhiều. Diêm Xuyên Cương Thi lạnh lùng nói Bỏ đá xuống dấn Trầm thấy chưa chắc, giống như ngươi đều là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong. Khô hải giáo chủ Tam mơ giáo chủ, ủi kiến sầu cùng hừ lạnh một tiếng. Hờ, hóa tôn thiên thánh nhân quát. Tự chịu diện phong. Diêm xuyên, giãn hận thiên ở đâu? Diêm xuyên cương thi thản nhiên nói. Giãn hận thiên. Nói cho ngươi thì có ích gì? Hóa tôn thiên thánh nhân quát. Nếu vậy thì bạn tôn bắt ngươi trước. Hóa tôn thiên thánh nhân nói rồi vung tay. Bốn phía bỗng xuất hiện từng thiên đạo đâm lên trời. Trên không trung bỗng vang tiếng quét. Chờ đã. Âm âm ầm Thanh âm chết mắt xuyên thấu toàn đám người các tu giả biến sắc mặt. Hóa tôn thiên thánh nhân khượng lại cường giả ẩn nút bốn phía biến sắc mặt. Âm âm ầm Lại là một cột sáng từ trên trời rán xuống. Khí thế cường đại không kém gì hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Có người kinh kêu. Thánh Nhân. Lại là Thánh Nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. Mười chương 64 mươi bốn Thánh Nhân. Cờ. Thì thấy bên cạnh hóa Tôn Thiên Thánh Nhân lại có một bóng áo trắng. Mặt mày giống như hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Bao phủ trong tầng sương khói. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân trầm giọng hỏi. Tây Môn Người đến chính là Tây Môn Thánh Nhân. Tây Môn Thánh Nhân nhìn Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân, lại nhìn Diêm Xuyên Cương Thi ở phía xa. Tây Môn Thánh Nhân hơi khách sáo với Diêm Xuyên Cương Thi. Diêm đế đã lâu không gặp. Diêm Xuyên Cương Thi lạnh lùng cười. Tây Môn Thánh Nhân có thủ đoạn giỏi thật, tới đâu cũng có bóng dáng của ngươi. Tây Môn Thánh Nhân gật đầu, nói. Diêm đế khách sáu chẳng qua tại hạ gặp may mắn tùm hợp. Tây Môn Thánh Nhân nhìn hướng hóa tôn thiên Thánh Nhân. Hóa tôn thiên Thánh Nhân trầm giọng hỏi. Tây Môn, ngươi đến làm cái gì? Ngươi và Diêm xuyên có giao tình. Tây Môn Thánh Nhân lát đầu, nói. Không có. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân trầm giọng hỏi. Vậy thì tại sao ngươi muốn ngăn cản ta? Tây Môn Thánh Nhân nghiêm túc nói. Hóa Tôn Thiên trong thiên hạc, số lượng Thánh Nhân đếm trên đầu ngón tay, lần này ta tới là vì giúp ngươi. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân bất ngờ hỏi. Ha ha ha ha ha ha ha. Gơn U, uh, ta cái gì? Tây môn thánh nhân nghiêm túc nói. Tin tưởng lời ta nói, lập tức quay về phủ, nếu không thì ngươi sẽ chịu nổi khổ thân bại danh liệt. Bên ngoài đại Tần thành. Trong một sơn cốt đứng một đám người áo đen. Đám người áo đen vây quanh một người. Mặt mày tốn tú. Tráng có một khe hở hẹp. Nheo mắt nhìn hóa tôn thiên thánh nhân Tây môn thánh nhân bên ngoài đại tầng thành Sau lưng gã, một thuộc hạ trầm giọng nói Thiên đế, đó là tây môn thánh nhân, hắn đến làm cái gì? Thiên đế trầm giọng nói Tây môn thánh nhân đến thật không đúng lúc Thuộc hạ kia hơi lo lắng hỏi Hắn sẽ không quấy rầy kế hoạch Của đại hình thiên đình ta đi Đại hình thiên đế Minh thiên Hàn trầm giọng nói Sẽ không tả xuân thu cũng đến Hắn sẽ không ngồi nhìn thất bại Đại hình thiên đế Minh thiên hàng cư ngụ Ở Tây ngoài châu mơ phủ Không lâu trước đó Bắt giữ đệ nhất thánh nhân bị thương Ngô thiên Giờ phút này Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng mang theo đám thuộc hạ đi tới Đông Ngoại Châu. Một thuộc hạ tò mò hỏi...